tiễn thăng Giang Khưu Thụy, Đèm Thiêu bốn đưa hầu nhỏ nữ là Dĩ Yên, bạn hạ Sở dược Tảo, Hồng, đều mặc áo ôm nệm thắng một con ngựa trắng có yên chạm dây cương têt hoa, cả bọn đã đứng trực ở Hoài Tử lâu. Bà phàn đã dặn dò một hồi, sóng người đều vâng lời, rồi Dĩ Yên và thả bản đạp Bảo Ngọc thong thả lên ngựa, Lý Quý vương Tinh bị tham thiết ngựa lại Tiền thăng Chu Thủy đi trước dẫn đường, trương nhược cần triệu diệu hoa thì đi sát hai bên. Bảo Ngọc ngồi trên ngựa cười nói. Anh chú, anh Tiền, chúng ta đi sang cửa bên kia. Đừng đi qua thư phòng của ông, khỏi xuống ngựa. Chu Thủy nhiên người cười nói. Ông lớn có thư phòng đâu, ngày nào cũng khóa cửa, cậu không phải xuống ngựa. Bảo Ngọc cười nói. Cửa hóa cũng phải xuống ngựa. Tiền thăng, Lý Quý đều cười nói. Cậu nói phải đấy, nếu mượn cơ hứt người không chịu xuống. Nhỡ ra ông lại và ông Lâm trông thấy, tùy không nói năng gì, nhưng cũng khuyên bảo mấy câu. Có điều gì không phải lại đổ diệt cho chúng tôi, bảo chúng tôi không nhắc cậu giữ. Bọn chú Thủy tiền thăng liền đi thẳng ra cửa bên cạnh họ đang nói chuyện, ngẩng mặt lên thấy lại đại đi đến, bảo ngọc giậm ngựa dựng xuống, lại đại vội đến ôm lấy tiên, bảo ngọc đứng thẳng trên đàn đạp, cười kéo tay nói mấy câu. Rồi lại thấy đứa hầu nhỏ dẫn hai ba người cầm chổi và thúng đi đến. Trong khi bảo ngọc, họ đều buông tay đứng sát vào tường, chỉ đứng dẫn đầu trong bọn phái này hỏi thăm. Bảo ngọc không biết tên họ nó Cùng mỉm cười gật đầu. Khi ngựa đi qua rồi, nó mích dẫn cả bọn đi. Ra đến ngoài cửa bên cạnh, đã có mấy người hầu và phu ngựa của bọn Lý Quý sắp sẵn 10 con ngựa chờ cả đấy rồi. Vừa ra khỏi cửa, bọn Lý Quý lên ngựa đi trước, cả đoàn vụn vụt chạy theo. Ở nhà Tỉnh Văn uống thuốc không thấy bớt nóng ruột, mắng thầy thuốc ầm lên. Chỉ biết dù người tham lấy tiền Chứ không có thang nào hay cả. Sạng huyệt cười khuyên bảo. Chỉ nóng nảy quá, tục ngữ nói. Bệnh đến nhanh như núi đổ bệnh khỏi chậm như kéo tơ. Có phải là thuốc tiên của lão quân đâu mà khỏi nhanh thế được. Chỉ cứ nền tĩnh dưỡng vài hôm tự khắc sẽ khỏi. Chỉ càng nóng càng thêm khó chữa. Tỉnh văn lại mắng đám hầu nhỏ. chuẩn đi đâu cả rồi? Thấy cả ốm chúng vây bỏ đi hết. Mai kìa khỏi ta sẽ lột xác cho bay ra. A hoàn nhỏ là định nhi sợ quá vội vàng đến hỏi. Dạ cô bảo gì ạ? Chúng nó chết cả rồi à? Chỉ còn có một mình mày hay sao? đừng nói thì con chị Nhi cũng chạy đến tỉnh văn nói. Kìa cái đồ xanh con này, không gọi nó chẳng thèm đến. Tao phát tiền lương đây, chia hoa quả đây, mày vào ngay đi, đứng phát lại đây một tí có phải là hòm ăn thịt mày đâu mà sợ. Chị Nhi đành phải đứng phát lại, nhân lúc bất ngờ, Tịnh Văn người ra tóm lấy tay nó, rồi cầm cái kim xài ở cạnh gối, đâm bừa vào tay nó và mắng. "Để cái tay này làm gì, không đức cầm cái kim sợi chỉ chỉ biết ăn thôi." Mắt ốc nhồi cân choi choi, nói như vẹt, cả بدن của nó mát ra thì để làm gì. Chị Nhi đau quá kêu ầm lên. Phạm huyệt tội gỡ ra và ấn tỉnh văn nằm xuống. Chị vừa ra được ít mồ hôi, chị muốn kết cả Khi nào khỏi, đánh nó bao nhiêu chẳng được. Làm gì mà phải làm ồn lên thế? Tỉnh văn sai người gọi giả tống đến, nói. Cậu Bảo vừa nói với tôi. Nói cho các bà biết, con chuyện lười lắm. Cậu ý sai gì nó cũng vinh mặt lên không chịu làm. Ngay khi tập nhân bảo gì, nó cũng lầm bẩm trời vụng. Hôm nay thế nào cũng phải đuổi nó đi. Ngày mai cậu bảo về sẽ trình bà sau. giả Tống Thế Thế biết ngay là việc ăn cắp vòng bị lộ chuyện, liền cười nói. Tìa thế mặc lòng. Cũng nên là chở cô Hoa về, nói cho biết đã. Rồi hãy đuổi nó đi. Tình Văn nói. Cậu bảo dặn tôi, hôm nay thế nào cũng phải đuổi nó đi. Việc gì phải chờ cô Hoa với cô nụ. Chúng tôi đã có cách. Mau mau gọi người nhà nó mang về đi. Sạng huyệt nói. Thế cũng được, sớm muộn nó cũng phải về. Cho về sớm ngày nào cả bớt chuyện ngày ấy. Giả Tống nghe thấy nói thế, đành phải đi gọi mẹ chị Nhi đến. Mẹ nó sắp xếp đồ đạc xong đến hỏi tỉnh Văn. Sao các cô lại làm thế? Cháu nó có điều gì không phải? Các cô dạy bảo, việc gì lại đuổi nó đi. Cũng nên để thể diện cho tôi một tí chứ. Tỉnh Văn nói, thôi chuyện này chờ bảo Ngọc về hãy nói, không việc gì đến chúng tôi. Người kia cười nhạt, tôi đâu để dám hỏi cậu ấy, việc gì mà cậu ấy chẳng nghe các cô. Dù cậu ấy bằng lòng mà các cô không bằng lòng, thì cũng chưa chắc đã ăn thua. Với như vừa rồi vắng mắt cậu ấy, cô cũng gọi thẳng ngay tên cậu ấy ra. Các cô hỏi thế thì được. Thế chúng tôi mà gọi thế, người ta lại cho là quân hỗn láo. Tỉnh Văn nghe nói, càng tức, mặt đỏ bừng lên, nói. Tôi gọi tên cậu ấy đây. Chị đến mà mách cụ và bà hai, bảo tôi hỗn, xin tống cổ tôi đi. Sạ Nguyệt nói. Chị ơi, chị cứ màng nó về, có điều gì hãy nói sau. Ở đây có phải là chỗ để chị giảng giải lễ phép đâu. Chị thấy có ai giảng giải lễ phép với chúng tôi không? Không cứ chị. Mình đến mợ lại và mợ Lâm cũng phải nể chúng tôi ít nhiều. Còn việc gọi tên cái là do cụ sạn chúng tôi từ khi cậu ấy còn bé đến giờ. Chắc các chị cũng biết, vì sợ khó nuôi nên cụ cho viết tên, cái cậu ấy dán ở khắp nơi để mọi người đều gọi. Như thế mới sẽ nuôi. Ngày đứa gánh nước, đứa hốt phân, đứa ăn mày cũng đều gọi được cái tên cậu ấy, huống chi là chúng tôi. Hôm nọ Mợ lâm chỉ gọi một tiếng cậu thôi, cụ cũng mắng đấy. Đó là một việc, hai nữa là chúng tôi ở đây thường phải hầu chuyện cụ và bà hai, nếu không gọi thẳng tên ra, chẳng nghĩa lại gọi là cậu à? Ngày nào không gọi mấy trăm lượt hai chữ bảo Ngọc thế mà chị lại còn bới chuyện ấy ra. Ngày nào chị dỗi, đến chỗ cụ và bà hai mà ngay chúng tôi gọi tên cái của cậu ấy thì sẽ rõ. Vì chị không được hầu gần cụ và bà hai, quanh năm thì đứng ở ngoài cửa thứ ba. Chẳng chắc, chắc không biết được khuôn phép của chúng tôi ở trong này. để không phải là chỗ chị đứng đâu. Nếu đứng một lúc nữa, chúng tôi không cần phải nói gì, cùng sẽ có người đến hỏi chị. Chị ấy mang nó về đi, muốn phân trần điều gì cứ đến nói với mọi lâm. Nhờ mọi nói với cậu bảo. Trong nhà này hàng nghìn người, người nọ chạy đến, người kia chạy đến. Chúng tôi nhận mặt, Hỏi tên sao xếp? tỉnh văn nói xong, liền sai A hoàn nhỏ, lấy vải lau nền nhà. Người đàn bà kia nghe nói, không biết trả lời thế nào, cũng không dám đứng lâu, ức quá mang chị Nhi về. Và Tống liền nói, Chả chắc, chị không biết khuôn phép gì mà phải. con gái chị ở nhà này mấy lâu, lúc ra về cũng nên cúi đầu chào các cô ấy. Các cô ấy không cần đổ lễ gì cả. Chỉ cuối đầu chào là đủ rồi, bảo đi là cấm cổ đi ngay. Chị Nhi nghe nói đành phải quay lại cúi đầu chào Sạ Nguyệt và Tỉnh Văn rồi đi chào bọn Thu Vân nhưng không ai thèm nhìn. Người đàn bà ấy hậm hực thở vài không dám nói, đành nút giận ra về. Tỉnh Văn vừa bị nhiễm gió vừa nổi giận nên càng thấy người khó chịu, vật vã mãi đến lúc lên đèn mới nằm yên. Bào Ngọc vừa về đến cửa đã thở dài dậm chân, Sạng Nguyệt vội hỏi đầu đuôi, Bào Ngọc nói. Hài, hôm nay cụ vui, cho tôi cái áo khoác này. Ngọ đầu không cẩn thận để vặt sau tránh một miếng. mày trời đã tối, cụ và bà không để ý đến. Vừa nói, vừa cởi áo ra, Sạng Nguyệt xem thì có một chỗ cháy bằng ngón tay liền nói. Chắc là lửa ở lòng ấp đánh vào ạ. Nhưng không gì đâu, khẽ mang ra cho thợ may nào khéo mạng lại là được ạ. Sàng huyệt liền gói áo vào trong bọc gọi một bà già đến mang đi thuê mạng, và bảo. Làm thế nào đến sáng mai phải xong, nhất thiết không được nói cho cụ và bà biết đấy. Bà già đi một lúc lại mang áo về, nói. Không những là thợ mạng, mà đến thợ may giỏi thợ theo, thợ nữ công tôi đều đi hỏi hết. Họ không biết là thứ hàng gì nên là không dám nhận. Sạ Nguyệt nói, thế thì làm thế nào bây giờ? Ngày mai không mặc cũng được. Bào Ngọc nói, cậu và bà nói ngày mai là ngày chính tiệc phải mặc áo này. Mới hôm đầu đã bị cái rồi, thật là chán quá. Tình Văn nghe xong không nhịn được trở mình lại nói, Mang lại đây tôi xem nào, số không được mặc cái áo ấy thì thôi. Bây giờ lại còn làm dối lên. Bảo Ngọc cười. Nói thế cũng đúng đấy. Rồi đưa áo cho tỉnh văn, lại mang đèn đến để nhìn kỹ một lượt, tỉnh văn nói. Đó là chỉ kim tuyến bằng lông công đấy. Này cũng lấy chỉ kim tuyến làm bằng lông công, mạng từng hàng cho khít nhau, thì cũng có thể nhớ nhóa được đấy. Sạo Nguyệt nói. Có sẵn chỉ lông công đấy.